Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi đoán giả, đoán non, gán cho ông này, ông nọ Lắm khi cãi nhau vì ngờ vật Ông Phúc tha thiết dặn Minh Này cháu ạ, bận sao ạ, cháu gặp cái lụa Cháu nhớ hỏi xem bố cái đứa bé ấy là ai Cháu hỏi thì thế nào, cái lụa nó cũng nói Là vì nó nhớ ơn cháu mà Minh cười xòa Vâng, cháu hỏi thì thế nào, chị ấy cũng nói thật chứ Nhưng chắc cháu trả hỏi đâu chú ạ ngừng một chút, Minh Nhiem trang tiếp. À, Duy có điều cháu thấy là hình như cái đứa bé nó có cái nét hào hào giống chú. Ông Phúc vội vàng mắng, cái mồm mày chỉ ăn nói lăng nhăng, tao mà lại thèm cái thứ ấy à. Duyên nhìn thoáng Minh, rồi lại nhìn quanh căn buồng nhỏ đầm ấm và chợt thấy chuyện cách mạng chẳng còn quan trọng tí nào nữa. Cô lãng mạn mơ tưởng trở thành vợ Minh Bỏ hết mọi thứ xung quanh để chỉ cùng Minh xây tổ ấm, cô mạnh dạn gợi chuyện. À, "Em xuống Hà Nội 3 tuần rồi. Nhưng tiếng là cứ ở Hà Nội mà bố cô đi đến đâu, suốt ngày chỉ rú rú trong nhà đó. Thành ra quanh quận thì em vẫn chỉ có biết có mỗi cái phố Khâm Thiên. Chắc là cô ngại ra đường vì sợ gặp người quen chứ gì?" Một phần vì thế, nhưng mà cái chính là trà nhẽ em đi lang thang có một mình. Minh nhìn rõ nỗi cô đơn của Duyên tại thành phố xa lạ nên anh tội nghiệp vào. Cô còn ở Hà Nội lâu không? Thư thả rồi tôi đưa cô đi, cô muốn đi xem chỗ nào? Ra bờ hồ chẳng hạn. Đi với tôi cô có ngại gì không? Duyên cảm động nhìn Minh, bày tỏ lòng biết ơn rồi háo hức nói: "Thật nhé? Anh anh đưa anh đưa em ra bờ hồ anh nhé. Suốt Hà Nội mà không biết đến hồ Gươm thì nhà quê quá." Em thì em chỉ sợ anh ngại thôi chứ, em thì ngại gì?" Mình lắc đầu cười. <cười> "Tôi chẳng ngại gì cả. Người ta đi dạo đầy bờ hồ có gì mà ngại, trai thanh gái lịch tây với ta đủ cả. Hôm nào cô thấy tiện thì thì cho tôi biết, tôi tình nguyện làm người hướng đạo, đưa cô đi tham cảnh Hà Nội." Duyên chớp mắt nao nao như muốn khóc, cô run run bảo: "Anh nói thế thì em mừng lắm. À, em biết em biết là anh có ngại gì thiên hạ đâu. Em sợ anh ngại đi với em. Thật lòng em cứ ngỡ là anh anh chẳng bao giờ thèm đi bên cạnh con bé nhà quê như em. Cô ở Hải Ninh. À tôi cũng ở Hải Ninh quen nhau từ thuở còn bé. Nếu bảo cô nhà quê thì tôi cũng có khác gì cô đâu. Thôi thế này nhé. Hôm nay là thứ năm. Chủ nhật này cô có muốn đi không? Cô muốn đi thì để tôi thu xếp. Câu hỏi bất ngờ của Minh làm duyên suýt reo lên vì mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại đưa duyên trở về với thực tế. Cái giây phút bồng bột qua đi rất nhanh, cô nhớ lại vị trí của mình và chật thở dài. Cô bỏ gia đình xuống đây theo lệnh của đoàn thầy, chứ không phải tự ý cô đi chơi đâu mà đòi ngắm cảnh thành phố. Dù cô có muốn đi với Minh cũng không tìm ra cớ gì để nói dối ông chú. Cô đức giải buồn rầu bảo Minh, "Anh em cảm ơn anh" nhưng chắc là trả dám hẹn với anh đâu. Ờ thôi, bây giờ em xin phép ờ em đi về đi chợ. Ờ không thôi ông chu mà ở nhà ám suốt ruột á. Thỉnh thoảng nếu mà à, có điều kiện em em lại đến thăm anh nếu mà được anh cho phép ạ. Mình cũng đứng dậy tiễn chân và bảo. Đáng lẽ tôi phải ghé thăm cô mới phải. Nhưng đến đấy thì cũng chả nói được cái gì. <cười> vâng đến nhà ông Chu thì không có tiện ạ. Và lại à, em cũng không biết là em còn ở đấy được bao giờ. Ừ được gặp anh hôm nay là em mừng lắm rồi. À, thôi, em chào anh, em về. Mình tháo then cài cửa, nhoài người ra ngó xuống cầu thang rồi gật đầu làm hiệu bảo Duyên theo sau anh. Xuống tới mặt đường, anh đẩy cánh cửa gỗ nhỏ quan sát hai bên rồi mới quay lại bảo Duyên. Thôi chứ cô về nhé giập khắc mời cô lại chơi, chủ nhật tôi nghỉ cả ngày, thường thì tôi chẳng đi đâu cả. Duyên coi đó như một lời hẹn hò của Minh, nên cô rất xúc động. Cô đội nón lên, lấm lét bước ra rồi vội vã nhập vào dòng người đang nhộn nhịp qua lại. Hôm sau, Duyên dậy sớm hơn thường lệ. Cả đêm cô chập chờn thao thức nhớ đến Minh, đời Duyên, đó là lần đầu tiên cô có dịp gặp riêng một người con trai mặc cô up cổ tình cảm từ lâu. Gặp riêng trong căn phòng vắng, tuy chưa nắm bàn tay nhau, thậm chí chưa nói được một lời tình tự nào, nhưng duyên đã thấy sao xuyến như mở ra một chân trời yêu đương rực rỡ, làm cô chắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net